các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lắp bắp không thành tiếng em em núi sao lại Lan chưa kịp hỏi hết câu thì bà Nương thều thào nói nhỏ nó bị con ma con quỷ trong rừng bắt đi Lan vội vàng run rẩy đỡ lấy bà Nương em em núi bị ma rừng bắt bắt lâu chưa gì sao chú Hưng không nói cho cháu biết bà Nương khẽ gạt nước mắt rồi nghẹn ngào Hưng nó không cho cháu biết là có lý do Bình thường thì không sao, nhưng mà em cháu nó chết thảm lắm. Nó bị con quỷ trên núi ăn thịt đến lúc mà dân bản kéo lên, chỉ còn lại mỗi đầu thịt cháu. Nghe bà Nương kể đến đây thì tất thầy năm người đều giật bắn mình kinh hãi nhìn nhau. Hương, Bình và Nguyệt co rúm người lại rồi ngồi sát vào nhau run rẩy Tuấn và Lan thì dường như không còn tin vào tai của mình nữa. Tuấn cố lấy lại chút bình tĩnh đan chặt hai tay vào nhau, rồi Tuấn cố gắng nhắc lại lời của bà Nương dì dì nói em nối khi mọi người tìm thấy xác chỉ còn lại mỗi mỗi cái đầu thôi sao như em ấy bị thú hoang ăn thịt vì đâu mà mọi người lại nghĩ do ma quỷ vậy gì bà nương khẽ lắc đầu đôi mắt của bà đã mở đi là nắm lấy cánh tay của tuấn ra hiệu cho anh không hỏi nữa biết ý của tuấn liền xin lỗi bà Nương một chút sau thì dường như bà nương đã không còn như xúc động như ban nãy đôi mắt đó đỏ hoe của bà nhìn người một lượt rồi bà chậm rãi nói gì không có sao cả, chắc chắn là con quỷ trong hang táng treo đó. Lần ấy không phải là một mình thằng núi mà có cả thằng báo với lại thằng mọp đều bị như vậy. Đáng sợ hơn là cả ba chiếc đầu còn được xếp ngay ngắn trong tảng đá lớn dưới chiếc quan tài. Cả ba cái đầu đôi mắt mở trợn trừng nhìn ra ngoài cửa hang, nhìn rùng rợn lắm cháu. Rồi từ ấy đến giờ nó còn bắt thêm 8 người nữa, rồi trẻ con nó cũng không tha. Những người sau này còn thảm hơn là nó ăn hết luôn cả xác Không còn mảnh thi thể nào mang về nhà để làm ma nữa cả Lan run rẩy hỏi lại bà Nương Là hang quỷ trên núi ma sao gì Trước đây dân bản mình vẫn lên đó săn bắn Bao nhiêu năm rồi coi bị làm sao Chuyện này xảy ra lâu chứ gì Bà Nương mệt mỏi mà đáp kia hàng đó chứ còn hang nào nữa cháu Cách đây hơn một năm thôi thì dân bản vẫn còn lên đó để săn bắt Cuộc sống vẫn yên ả lắm vừa mới vui mừng thì chú hưng cho thợ lấy nước từ trong núi dẫn về tận nơi cho bản dùng không bao lâu sau thì mẹ con của bà thầy mo mù chẳng biết từ đâu đến rồi mọi chuyện ma quỷ cứ như vậy từ đó diễn ra tuấn lúc này liền nói chen về mọi chuyện ma quỷ có phải đều do bà thầy mo đó mang đến phải không ạ bà nương gật đầu rồi lại lắc đầu buồn bã trả lời dân bản thì ai cũng tin mẹ con bà ấy là phù thủy làm ma đem tai họa đến cho cái bản này Có nhiều lần thấy bà ấy mang cả thú chết thối về ăn Chính ông trường bản và bà Lan So cũng đã từng bắt được bà ấy và đứa con gái mù mò mẫm trên núi Ma trở về giữa đêm khuya Nhiều nhà gần đó thì đêm đêm đều nghe thấy tiếng lầm nhầm đọc thần chú coi ai dám lại gần ngôi nhà của mẹ con bà ấy đâu Lan liền tỏ ra tức giận sau khi những lời kể của bà Nương Khuôn mặt tỏ ra tức giận cô nói Vậy thì đúng là bà ta rồi còn gì Sao dân bản của mình không đuổi mẹ con của bà ta đi Mọi thứ cũng chỉ là mọi người đồn đoán thôi Chứ có đâu ai nhìn thấy bà ấy làm gì đâu mà đuổi được bản mình thì con biết rồi mà Cũng đều là người sống có tình có nghĩa Hương và Nguyệt từ nãy đến giờ sợ hãi ngồi sát lại với nhau Bây giờ Hương mới lên tiếng hỏi Vậy sao mọi người lại lên đó làm gì? Sao mấy người lên đó đều bị quỷ bắt? Chả lẽ dân bản mình không sợ? Hay là để cho nó bắt thêm 8 người nữa hả gì? Hướng ánh mắt nhìn về phía của Hương bà Nương liền đáp Sau cái chết của thằng nối và hai thằng kia thì chỉ có mỗi mỗi người đàn bà đi tìm con là lên đó rồi bị bắt. Ban đầu là nó bắt người lên đó rồi sau đó bản mình không còn ai dám đến nữa. Thì đêm nó lại mò vào tận bản rồi bắt người. Nghe đến đây thì Tuấn liền đứng dậy. xin sì nói sao ạ? Bây giờ nó vào tận bản để bắt người sao? Tuấn hỏi xong câu hỏi thì gương mặt của anh cũng tái đi vì sợ hãi. Nhìn sang bốn người còn lại thì vẻ mặt lúc này nhìn thảm hơn khi nãy rất nhiều. Chắc hẳn trong lòng của ai cũng sợ hãi con quỷ mà bà Nương nói đêm nay sẽ tìm đến mình. Vẫn với cái giọng chậm rãi bà Nương nói, giờ không ai dám ra ngoài vào ban đêm nữa. Hơn 7 giờ tối là ở hết trong nhà cài then cửa, nhưng mà cứ sơ hở là nó lại bắt đi. Cứ sau 9 giờ tối chỉ trong núi lại phát ra những tiếng hú. Tiếng hú ấy nó đánh thức cả con quỷ trong núi dậy, rồi nó sẽ đi tìm người mà bắt các cháu cũng thấy rồi đấy đến khi các cháu tới đây thì cả bàn im ắng lạnh lẽo nguyệt run rẩy hỏi thế sao gì ở một mình mà không có sợ con quỷ nó bắt đi vậy bà nương lắc đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.